các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm hết sức mình để góp phần vào việc tìm và trả lại danh phận của những người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất tiền liệt này. Trở về khách sạn Phú Quý, chúng tôi tranh thủ hội ý để thống nhất những công việc sắp tới vài lần. của từng người như sau. Anh hùng giúp chúng tôi gặp gỡ, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ cấp lãnh đạo có thẩm quyền của tỉnh Quảng Bình về nguyện vọng được tiến hành việc khai mổ công chúa Lý Kiều Anh trong quân viên nhà anh nàng, Tôi cùng luật sư Nguyễn Bích Lan trở lại Hà Nội báo cáo với Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người về tình hình tìm mộ nàng công chúa họ Lý và xin ý kiến tri đạo, đồng thời gặp gỡ và xin ý kiến tư vấn của các nhà sự học khảo cổ học Để biết cách thức triển khai công việc Biết bao điều phải làm Bao người phải gặp Và tranh thủ mới có thể khai quật Mộ công chúa ly Kiều này. Làm sáng tỏ Và trả lại danh phận cho nàng toàn thêm bao nhiêu lo toan Cơ máu đời thưởng cho chồng cho con Nhưng hai chị em tôi Vẫn không hề nhột chi Đêm đông Chấp bút cho nhị cận vậy Đêm thứ hai Kể từ khi rời đồng hới trở về gia đình, trong cái rét chết cả lúa non của một đông ưu tịch xứ Sơn Cước tôi lại trôi trong giấc mộng đến một nơi khung cảnh hoàn toàn khác lạ, không giống như đời thực. Khi còn đang vàng hoàng chưa biết mình ở đâu, thì bóng tôi gặp một người đàn ông cao lớn ăn mặc kiểu cổ, tự giới thiệu là nhị cận vệ của phỏ mã Hồ Đức Cường. Vâng bành chủ nhân nên bảo mọc, Tôi hội vàng cầm một ghi chấp đầy đủ mọi lời của vị nghị cận vệ này và cuốn sổ. Ngài thông thả nói rằng, Bậu thân của công chúa Lý Kiều Anh có dung nhan xinh đẹp, tinh nết thiện thục, sống trong gia cảnh nghèo khó. Năm bà trọn 15 tuổi thì cũng là lúc nhà vua mở cuộc tuyển chọn cung nữ. Khi binh lính của nhà vua đến vùng ven Kinh Thành thì gặp một người con gái xinh đẹp, Đang biệt mãi làm ruột Thấy nàng thông minh nhanh nhẹn Lại có tài ứng sự lưu loát Nên được tuyển chọn vào cung Một thời gian sau nàng khéo léo Chiếm được cảm tình của hoàng hậu Được tin tưởng giao cho việc Chăm sóc các hoàng tử trong cung Một buổi sáng mùa xuân Đức vua đi dạo bỗng gặp nàng cung nữ nọ Rồi nhanh chóng say đắm nhan sắc Sự thông minh Và nét duyên giang của nàng Biết thần phụ bệnh thấp hèn lại đang mang ơn hoàng hậu nên nàng quyết tránh né sự sống ai của đức vua. Đột nhiên nàng bị ốm đức vua bí mật sai cẩn thận đưa ngự y đến chữa trị. Sau khi bắt mạch cho nàng, ngự y tâu rằng nàng mặc trọng bệnh buộc phải cách ly khỏi cung của hoàng hậu. Rồi cẩn thận đưa nàng đến một nơi riêng biệt kín đáo để được vua tiện thăm nó. Biết rằng không thể tranh né được nữa, nàng buộc lòng có lỗi với hoàng hậu và đón nhận tình cảm của đức vua. Người nàng mang thai giọng. Tin này lọt vào trong cung làm cho hoàng hậu cùng các thứ phi vô cùng tức giận. Tất cả các quan trong chiều kể cả các quan đại thần thân tín nhất của hoàng thượng, không ai chấp nhận việc một cung nữ xuất thân thấp hẹn có mang với nhà vua. May thay, Khi hoàng hậu nhìn thấy cung nữ đã từng được yêu dấu, Này bụng màng dạ trừa, Mắt đắm lệ xin tha trừ, Lòng oán giận liền tan biến. Thế vào đó là lòng thương cảm, Bà nuốt nước mắt vào lòng mà than giật, Tại sao không phải là con nhà dòng giỏi cao quý, Lại là một cung nữ thường dân? Trôn hậu cùng hiểm ác vô cùng, Có thứ phi ghen ghét lập mưu tính kế, Ép rằng hậu buổi nạng cung nữ ra khỏi cung để giễu bệnh Hoàng hậu muốn cứu nàng nhưng không thể công khai bệnh vực, chỉ còn cách sai bị cẩn thận mà bà đã ngầm biết là người của Đức vua và thực hiện nhiệm vụ hãm hại nàng cung nữ. Vì cẩn thận toan lệnh hoàng hậu dẫn nàng đến một nơi xa xôi hoang vắng, tưởng như không ai biết có chỗ này. Ở đây Đức vua đã cho chuẩn bị sẵn nhà cửa có người hầu và các điều kiện khác đầy đủ đàng hoàng. Lo liệu xong việc trở về cung, vị cẩn thận Bầm Tấu Hàn hầu đã hoàn thành nhiệm vụ sát hại mạng cung nữ đáng thương và được lĩnh thưởng rất hậu hĩnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net